Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4078 Khô Vinh thượng tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục truyền vào cái tai bên trong lại tràn đầy phấn hận chi sắc, nguyên bản chúng ta đã nói rồi đấy, giúp đỡ lẫn nhau như một ngày kia, ngươi có thể đạt tới cử hà phi thăng. Thực lực Lão phu cũng có thể cải tạo thân thể khôi phục kiếp trước. Vô thượng ma lực, như thế nào? Ngươi hôm nay cánh cứng cắp rồi, đắc. Nghĩ muốn béo nhờ nuốt lời. Béo nhờ nuốt lời thật sự là ác nhân cáo trạng trước, đường đường. Chân tiên, lại như thế vô sỉ. Chân tiên, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Hừ, việc đã đến nước này, nghĩa phụ lão nhân ra người cần gì phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục xảo ngôn lệnh sắc lừa bịp ta Điền tiểu kiếm âm thanh lạnh như băng truyền vào cách tai cái này nghĩa phủ sưng hô càng là tràn đầy trào phúng cái kia thanh âm giả nô rơi vào trầm mặc trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu mới thở phào một cái ngươi là lúc nào phát hiện mà ta Điện tiểu kiếm nở nụ cười nói như vậy, ngươi thừa nhận. Không thừa nhận thì như thế nào, ngươi nếu như nhận định ta là chân. Tiên cái kia phủ nhận lại có ý nghĩa gì? Thanh âm xà nu truyền vào. Cái tay đã không có tức giận, lại mang theo một tia tiếc hận, nguyên. Bản khoảng cách kế hoạch của mình chỉ còn lại có một bước ngắn mà. Thôi, cái này còn có mấy phần khí độ. Nếu như ngươi một mực thề thốt phủ, nhận liền quá làm cho ta thất vọng rồi. Tiểu tử than xác thực xem thường ngươi, không nghĩ tới một hạ giới. Tồn tại, tâm tư lại như thế kín đáo, ngươi cuối cùng là lúc nào phát. Hiện ta không phải ma tộc đại thống lính phân hồn, mà là chân tiên. Mà, hắc hắc, cái này còn muốn nắm lâm tiểu tử phúc. Lâm Hiên cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Cái kia thanh âm già. Nua tràn đầy kinh ngạc. Ta làm gì sẽ đối ngươi nói nói ngắn lại ta phát hiện ngươi không ổn. Ngươi cũng không phải là ma tục đại thống lính phân hồn mà là chân. Tiên hồn phách về phần cửu thánh chân ma công chỉ sợ là ngươi tự chết. Đi đại thống lính chỗ đó đoạt được sau đó lại ủy nhiệm ta. Không sai, việc đã đến nước này, cái kia thanh âm già nua cũng đã rất thản nhiên. Thừa nhận, cái này lâu năm đến nay ngươi xác thực đối với ta mọi cách trông non. Dạy ta tại tu hành bên trong ít đi đường quanh co, nhưng ngươi cũng không phải là an tâm lấy cái gì tốt ý, không vu là muốn ta vì ngươi. Làm cái kia mai mối, làm mai mối kiếm nhi ngươi nơi nào lời ngậy. Hôm nay cái kia thanh âm giả nua làm tiếp này sưng hô rõ ràng mang. Theo treo chọc chi ý. Nếu ta chân tu luyện đến có thể cùng năm đó ma tộc đại thống lính so. Sánh với chỉ sợ công đức viên mãn thời điểm cũng chính là ngươi đối. Với ta đoạt xá ngày. Điện tiểu kiếm trong ánh mắt chớp đồng lên dị sắc. Hiển nhiên tâm tình cũng là có chút kích động đấy. Nói có lý kiếm nhi ngươi quả nhiên rất cao minh, vượt xa lão phu. Tưởng tượng rất nhiều, ta thừa nhận, lúc trước là nhỏ nhìn ngươi rồi. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nếu ta thật là chân tiên một. Trong cần gì phải che giấu thân phận của mình thực lực trực tiếp. Thoải mái dạy ngươi tiên giới bí thuật, không rất tốt sao, hôm nay. Ngươi một thân ma công coi như là ta đem ngươi đoạt xá. Lại có chỗ tốt. Gì chẳng phải là mua dây buộc mình. Ta đây chắc chắn trăm mối vẫn không có cách giải kính xin nghĩa phụ. Giải thích nghi hoặc. Điện tiểu kiếm mỉm cười nói. Khó được ngươi còn gọi nghĩa phụ ta được rồi. Lão phu khiến cho. Ngươi làm dù minh bạch tốt rồi. Thanh âm xà nua lần nữa chuyển ra. Kỳ thật ngươi nói lão phu tại thân phận một chuyện bên trên lửa. Ngươi cũng không hẳn vậy, ta tối đa đầu lửa ngươi một nửa. Một nửa. Đúng vậy, lão phu nguyên bản liền cùng ma tộc đại thống lính có ngàn. Vạn lần liên quan đến, lúc trước bắt cực nguyên quang điện một trận. Chiến ba vị chân tiên vừa chết hai tổn thương, lão phu chính là một. Cái trong đó đảo hiểu khu vinh thượng tiên. Khu vinh. Đúng vậy, cái này cùng ta tu luyện công pháp rất có quan hệ, nơi đây. Cũng không cần đối với ngươi nói chuyện, năm đó ta bản thân bị trọng. Thương cùng đồng bạn đều muốn tìm kiếm một yên lặng địa phương tu. Dưỡng, nào biết được cái kia ma tộc đại thống lính lại tìm tới tận cửa. Rồi, một phen đại chiến, lại là đồng quy vu tận kết quả, liền chỗ tiểu. Giao diện cũng bị hủy đi. Rơi xuống hạ giới là vì bồng lai sơn. Cái gì các ngươi ba người đồng quy vô tận. Đúng vậy chỉ có điều ta cái kia đồng bạn là thần hồn hủy hết mà ta. Ma tộc đại thống lính ba người thân thể nguyên anh tất cả đều vẫn. Lạc tốt xấu hồn phách lại đến hơi thở cuối cùng lấy. Về sau như thế nào? Về sau hắc hắc. Lão phu tự nhiên là không muốn tiếp tục đánh. Xuống, dù sao cái kia sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục, có. Thể cái kia ma tộc đại thống lính nhưng là tên điên, rõ ràng chỉ còn. Lại có một đám hồn phách lại tới đây cắn ta. Cắn ngươi. Điện tiểu kiếm ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ vu đến ngươi nói là hồn. Phách thôn về sao? Đúng vậy, tên kia dũng mãnh không cần phải nói, đáng tiếc nhưng là... Hứa dũng vô mưu ngu xuẩn thực lực của hắn tuy rằng không tầm thường. Nhưng lão phu dù sao cũng là chân tiên. Nói như thế nào thần hồn chi. Lực cũng xét so với hắn nhiều hơn một điểm. Cho nên ngươi tương kế tự kế cắn nuốt ma tộc đại thống lính hồn. Phách đã lấy được trí nhớ của hắn quái gì không thể nói trước có thể. Dạy ta cỡ thánh chân ma công rồi. Đúng vậy. Nhưng lão phu sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy hay là bởi vì Ngươi là chân ma chi đừng tu luyện công pháp này làm chơi ăn thật Sau đó một khi ta tu luyện tới công đức viên mãn Ngươi liền có thể đảo khách thành chủ đem ta đoạt xá Đúng vậy đáng tiếc hay vẫn là kém một bước cuối cùng Cách kia thành Âm xà nu ảo não mà nói Hừ chắc chắn kém một chút, nếu như thực lực của ta không thể cùng. Ngày xưa ma tộc đại thống lính so sánh với cỗ thân thể này chắc hẳn. Căn bản là chịu không được thần hồn của ngươi chi lực, cho nên ngươi. Quân cờ trinh lệch một lấy. Quân cờ trinh lệch một lấy, họ điền tiểu ra hỏa ngươi quá đắc ý. Cái kia thanh âm xà nua lại kiệt kiệt cười quái gì đi lên ta thừa. Nhận. Ngươi phá hủy kế hoạch của ta, nhưng ngươi sẽ không cho là lão. Phu sẽ mặc ngươi bài bố, đừng quên, ngươi hôm nay đã có ma tộc đại. Thống lính chín thành thực lực, lại là chân ma thân thể đoạt xá. Ngươi, tuy rằng muốn bốc lên nhất định được mão hiểm, nhưng bất kể như. Thế nào tổng còn hơn toi công bận rộn, lão Phu chắc là sẽ không đảm. Nhiệm cách này nghìn năm vất vả, nước chảy về biển đông đấy. Lời còn chưa dứt, bành một tiếng truyền vào cái tai điện tiểu kiếm. Thân hưu đằng sau, rõ ràng toát ra một đoàn mờ mịt hà vật. Sau đó cái kia vân hà mở rộng mở, huyễn hóa ra một già nua dung nhăn. Không, không phải già nua, mà là một chương người thật kỳ quái mặt. Một bên da thịt trơn bóng như ngọc, khí huyết sung mãn một mặt khác, nhưng là khí huyết khô héo, già nua tới cực điểm. Không cần phải nói, cái này là khô vinh thượng tiên bộ mặt thật. Trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tần sắc hung dữ hướng về Điền Tiểu. Kiếm bổ nhào qua rồi. Điền Tiểu kiếm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay áo hất lên, thất sắc huyền băng hỏa nổi lên, hóa thành một chắn tường lửa ngăn cản tại. Trước người nhưng mà khôi vinh thượng tiên nhìn như không thấy trực tiếp hướng về biển lửa phúc rơi vừa rồi lại để cho hơn 10 vạn ma tộc tinh nhụy tan thành mây khói kỳ hỏa rõ ràng đối với hắn không có tác dụng gì ngô chuẩn cách này bí thuật là ta dạy ngươi ngươi rõ ràng dùng để đối phó ta không chê quá ngô chuẩn đến sao Đang khi nói chuyện cái kia hồn phách hóa thành mặt người đát bổ nhào. Vào điện tiểu kiếm đầu thân ba thước chỗ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.